Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Trương 3479 Lôi Vân Lão Tổ Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz Biến khởi vội vàng đổi một gã tu tiên giả không phải luống cuốn tay Chân không thể Nhưng mà điện tiểu kiếm chính là thân kinh bách chiến nhân vật tự Loạn trận cước loại chuyện này là không thể nào ra hiện tại hắn trên Người Mặc dù cũng chấn động, nhưng trên mặt biểu lộ nhưng như cũ chấn đỉnh. Không kịp làm nhiều suy tư cuồn cuộn ma khí do sau lưng của hắn hiện. Hiện mà ra, sau đó xa hơn chính giữa hợp lại tự huyến hóa ra một ba. Đầu sáu tay ma vật. Cao tầm hơn 10 trưởng có thừa, hình dáng tướng mạo dữ tợn vô cùng. Tuy nhiên tự dáng người mà nói, xa không kịp cái kia cánh tay bằng bạc. Nhưng đã có một cố man hoang khí tức. Từ cách này ma tượng bên trên tỏ. Khắp mà ra. Sau đó sáu đầu cánh tay chấn động cuồng vũ. Dầm dạp chẳng chịt màu đen. Quyền ảnh hiện hiện mà ra. Như lưu quang điện ảnh giống như tia chớp. Kinh hồng như cái kia trong cái khe không gian giỏ xếp ra tay cánh tay. Cuồng kích mà đi rồi. Ma tướng thần thông. Ngươi là cổ ma. Trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng kinh sợ hét lớn. Sau đó đùng đùng thanh âm đại tố, cái kia cánh tay mặt ngoài, phù văn. Phiêu ba tràn ra, sau đó tỏ khắp ra một vòng lại một vòng hồ quang. Điện, ma đảo thần thông đối với cổ ma, nói như vậy đều có khắc chế hiệu. Quả còn đây là tu tiên giới thưởng thức, mọi người đều biết. Nhưng mà điện tiểu kiếm chính là chân ma thân thể, tu tập thần thông. Cùng ngày xưa ma tộc đại thống lính, là nhất mạch tương thừa địa, như Thế nào có thể dùng lẽ thường phỏng đoán? Điện tiểu kiếm bên khóe miệng, lộ ra một tia chê cười. Cũng không thấy hắn dư thừa động tác cách kia ma tượng sáu cách trên. Nắm tay đều toát ra phiêu hốt ma hỏa. Lúc sáng lúc tối cho người cảm giác đó là việc gì tới cực điểm. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật bất quá ngay lập tức. Công phu. Quanh một tiếng nổ mạnh truyền vào lỗ tay quyền ảnh cùng cánh tay đắc. Cung hăng đụng vào nhau. Lập tức vầng sáng đại tố thiên địa nguyên khí chen chúc mà ra toàn. Bộ hư không phản phất đều bị xé sách cái kia cánh tay một hồi run. Dậy sau đó rõ ràng từng khúc vỡ vụn biến thành hư vô. Ma tướng kết quả cũng tốt không rất nhiều đồng dạng bị oanh tán trở. Lại như cũ thành tinh thuần dị thường ma khí rồi. Bất phân thắng bại. Đồ kiếp hậu kỳ điền tiểu kiếm một tiếng thép kinh hãi, cái này không hiểu xuất hiện. Gia họa lại là độ kiếp hậu kỳ lão quái vật. Kinh ngạc ngoài, điện tiểu kiếm ứng biến, nhưng cũng là thần tốt toàn. Thân độn quang cùng một chỗ tựa như lấy cực xa chân trời bay đi. Hắn cái này một toàn lực làm, thật đúng là không như bình thường, bất. Quá một lát tầm đó, tựu tan biến tại núi non trùng điệp ở bên trong. Rồi, thiên địa nguyên khí dần dần bình phục. Không gian kia vòng xoáy lại không có khép lại, ngược lại từ bên trong. Thỏ ra một cách đầu lâu, sau đó một thân rộng thể béo tu sĩ từ bên. Trong chạy ra, người này cách ăn mặc cùng thế tục cửa hàng trưởng quầy kém phẳng. Phất, nhưng mà dung mạo nhưng lại có chút hung áp trên người phát ra. Linh áp quả nhiên là độ kiếp hậu kỳ đúng vậy. Hiển nhiên vừa rồi chính là hắn đem điền tiểu kiếm sợ quá chạy mất. Hỏa vân mũi tử, ngươi không sao chứ? Này vóc người hung áp, nhưng mà đối với hỏa vân tiên tử, lại là một bộ. Ôn nhan vẻ lấy lòng, một điểm độ kiếp hậu kỳ khí thế cũng không. Nhưng mà hỏa vân tiên tử, nhưng lại một chút cũng không lính tình. Mập mạp chết bầm, ngươi vừa rồi loạn tên gì, ai là lão bà của ngươi? Dám đối với độ kiếp hậu kỳ lão quái như thế quát lớn, cũng tự hỏa vân tiên tử, nhưng đối phương đơn giản chỉ cần một điểm tính tình cũng. Không cái gọi là chu du đánh hoàng cái, một cái nguyện đánh, một cái nguyện lần lượt, ước chừng tựu là chỉ loại tình hình này rồi. Hỏa Vân muội tử, ngươi đừng nóng giận, ta vừa rồi cũng là nhất thời. Tình thế cấp bách, nói sai, khẩu lầm mà thôi. Lôi Vân lão tổ vội vàng giải thích. Vũ đồng giới cao thủ tuy nhiều, nhưng độ kiếp hậu kỳ tồn tại cũng có. Thể nói một phương bá chủ, lôi vân lão tổ đi tới chỗ nào đều là được. Người tôn kính nhân vật, vinh mặt hất hàm sai khiến đã quen. Thẳng đến hắn gặp phải hỏa vân tiên tử. Nước chát điểm đậu hủ, vỏ quyết say có móng tay nhọn. Từ trước đến nay cường hoành bá đảo lôi vân lão tổ đối với cái này vị. Hỏa vân tiên tử rõ ràng vừa thấy đã yêu rồi. Đáng tiếc là tương vương cố tình thần nữ không có ý. Hỏa vân tiên tử đối với hắn, nhưng lại một chút hứng thú cũng không. Lôi vân lão tổ phiền muộn không cần phải nói, nhưng mà thực lực đã đến. Bọn hắn cái này cấp bập, muốn trở thành song tu đạo lứ chỉ có lẫn nhau. Nguyện ý, dùng sức mạnh, đó là không thể được địa phương. Lôi vân lão tổ không cách nào có thể muốn, chỉ có buông tư thái, lấy. Giai nhân niềm vui. Có thể xích có sở đoàn phi đao có sở trường. Hắn tuy là độ kiếp kỳ Đối với nữ hài tử tâm lý Lại là hoàn toàn không hiểu địa phương Nhiều lần lấy hỏa vân tiên tử niềm vui Đều là biến khéo thành vụng Lúc này đây thật vất vả Cứu gia nhân tại thủy hỏa kết quả hay Bởi vì Anh nói vụng về đem sự tình biến khéo thành vụng Lôi vân lão tổ trong lòng phiền muộn Không cần phải nói Mà càng Nhanh càng là giải thích không rõ ràng lắm Chỉ thấy hắn trên chán tràn đầy to như hạt đậu mồ hôi có thể thấy. Được chật vật đến hạng gì tình trạng. Nổ theo trong lòng lên áp hướng gan bên cạnh sinh. Đương nhiên không là đối với trước mắt nữ thần mà là giận chó đánh. Mèo điền tiểu kiếm. Nếu không là tiểu gia hỏa kia chính mình làm sao có thể rơi xuống. Tình trạng như thế. Hơn nữa diệt sát tên kia chính dễ dàng lấy hỏa vân tiên tử niềm vui. Nhất cử lướng tiện Nghĩ tới đây lôi vân lão tổ ở đâu còn sẽ có mảy may do dự Hóa thành Một đảo kinh mang như điền tiểu kiếm đuổi tới Nhất định phải gỡ xuống tiểu tử kia đầu lâu Đáng thương điền tiểu kiếm còn như lọt vào trong xương mù Không biết Mình đi ra ngoài không xem hoàng lịch không hiểu thấu Lại gây rơi Xuống một cái cường địch Cùng lúc đó vạn giao công chúa cũng đi tới nơi đây Còn có mặt khác một ít lão quái vật cũng nhao nhao hiện thân mà ra. Trong lúc nhất thời, phong vân tế hội, cái này tàng bảo đồ tác dụng. Đã mới gặp gỡ mánh khóe, lập tức lại sẽ ở tu tiên giới khiến cho một hồi gió tanh mưa máu. Tình thế hiểm ác vô cùng đáng tiếc Lâm Hiên không hiểu được, hắn không có biết trước chi thuật. Giờ phút này, Lâm Hiên đã đi tới thập vạn Đại Sơn ở chỗ sâu trong phóng nhãn nhìn lại dãy núi không ngứt phập phồng trứng khí càng là kéo dài đến cực xa chỗ thế cho nên thần thức đều nhận lấy một ít ảnh hưởng cùng suy yếu bảo vật đến tột cùng ở nơi nào đâu này lâm hiên không hiểu được Tàng bảo đồ trong cũng không có xác thực miêu tả trong lúc này tích như thế rộng lớn chẳng lẽ muốn tìm vận may sao lâm hiên gãi gãi đầu trên mặt lộ ra vẻ làm khó đang định cùng nguyệt Nhi thương lượng một phen nhưng mà đúng lúc này ở đằng kia chân trời Cực xa chỗ một đảo trói mắt vầng sáng phóng lên trời rồi Đón lấy minh mông cuồn cuộn phong cách cổ xưa thanh âm giống như Chuông lớn đại lữ vạch phá phía chân trời rất xa chuyện đến nơi này Đây là Lâm Hiên đồng tử hơi co lại đem thần thức thả ra nhưng mà không có Công dụng khoảng cách thật sự là quá xa rồi Nhưng mà lại có những thứ khác thu hoạch mấy đảo độn quang tiến vào. Trong tầm mắt của hắn, phương hướng đúng là cái kia vầng sáng chỗ. Chỗ, tốt bàng bạc dị tượng, xem ra cái này tàng bảo đồ thật sự thiếu ra. Tận dụng thời cơ, chúng ta cũng đi. Nguyệt Nhi biểu lộ, hưng phấn đó. Là giật vô ngôn biểu. Đợi một chút. Lâm Hiên tắc thì muốn tỉnh táo rất nhiều. Như thế nào? Nguyệt Nhi trên mặt lộ ra khó hiểu chi sắc. Nha đầu ngốc, ngươi không biết là cái này gì tượng có chút vô cùng. Rõ ràng đến sao? Thiếu gia nói là đây là người cố bố nghi trận, là một cách bấy sao? Không có phải hay không bấy dập, ta cũng không hiểu được. Nhưng lúc này gấp giống giống đi lên, hiển nhiên là cũng không thích hợp, cẩn thận. Sẽ không gây ra sai lầm lớn, chúng ta rớt lại phía sau một bước, xem... Trước một chút tình huống, sau đó làm tiếp đỉnh đoạt. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.